Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em Tính đến giờ phút này Em hoàn toàn tin tưởng Anh sẽ yêu thương hai mẹ con em <cười> Khải phì cười Có gì đâu chứ À mà anh báo cho em cái tin vui này nhé Đảm bảo nghe xong Em sẽ khỏe lại ngay thôi Tin gì thế Tuyết tò mò Thế là Khải đã kể về chuyện anh bóc mẽ được bà Hường Kể xong thì Khải còn bồi thêm Em cứ yên tâm nhé. Anh sẽ mua một căn biệt thự ở Phú Quốc cho em nghỉ dưỡng. Còn mình sau này cũng không cần phải lo gì nữa. Trời ơi, em hạnh phúc quá. Tuyết vừa nói vừa chồm tới ôm lấy cổ của Khải. Cùng lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh đã vang lên. Đưa mắt nhìn thì là số điện thoại của bà Hương. Bà ta thông báo một tin không mấy vui vẻ gì. Đó là tài khoản ngân hàng có chút lỗi nên giờ đích thân của anh phải đến đó rồi nhận tiền mặt. Giữa những lúc như thế này thì anh đâu có thể nào rời khỏi Tuyết được chứ. Nhưng rồi, Khải cũng đành phải đi. Đến nơi, thủ tục nhận tiền cũng không có ngốn quá nhiều thời gian. Cầm vali tiền mặt trên tay, Khải lại chẳng thể nào bác nó tới bệnh viện ngay được. Thế là anh phải tốn thêm chút thời gian để quay về nhà, cất nó rồi tắm rửa thay quần áo. Về tới nhà, gọi Hoài mà không thấy đào mở cửa. Cũng may Khải có đem theo chìa khóa dự phòng. Anh mở cửa đúng là không có vợ ở bên trong thật. Quái lạ, cô tadi đâu được chứ nhỉ? Khải móc điện thoại ra gọi, mãi lát sau thì đảo với nhấc máy. Alo, anh gọi cho em có việc gì thế? Em đang ở đâu? Anh về nhà mà không thấy em nên anh đã gọi. À, không có gì, em sang nhà người bạn một chút. Bạn nào? Bạn của em mà chắc anh cũng quen đấy. Thôi, em bận một chút, lát em gọi cho anh sau nhé. Nói xong, đảo cúp máy, Khải cũng chẳng muốn hỏi gì thêm anh vào trong phòng tắm rửa thay quần áo, xong xuôi, Khải đem vali tiền vào trong phòng ngủ để cất. Anh loay hoay mất một lúc, bởi Khải không muốn đào thấy số tiền này. Cuối cùng, anh sực nhớ tới cái hộc tủ quần áo, nó vốn chẳng bao giờ được hai vợ chồng dùng đến. Thế là Khải quyết định chia nhỏ mấy xấp tiền ra, rồi nhét vào trong hộc. Và rồi khi vừa đưa tay kéo nó ra, anh như chết đứng, bởi đập vào mắt của Khải bây giờ là một tờ giấy nho nhỏ, trong tờ giấy có một cái hình vẽ cái hình vẽ vòng tròn âm dương. Cái cái gì? Khải thốt lên kinh hãi, tại sao cái này lại có ở đây? Anh lấy vào điện thoại gọi cho Đào, nhưng lần này, gọi đến hơn chục cuộc cô vẫn không hề nhấc máy. Đột nhiên, một suy nghĩ ập tới đầu của Khải, anh chạy ảo tới bệnh viện. Đến nơi, câu trả lời mà anh đã nhận được từ cô y tá trực phòng càng làm cho tâm trí của Khải thêm phần hoang loạn. Đó chính là Tuyết đã xuất viện. Hơn nữa, người đi cùng cô là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Khi đưa bức ảnh của vợ mình trong điện thoại cho cô y tá kia xem thì cô đã xác nhận đúng là Đào. Lại một lần nữa, Khải chạy như bay từ bệnh viện về căn chung cư, tay chân của anh đã run lên bần bật từ bao giờ rồi. Lên đến phòng, càng đáng sợ hơn nữa. Khi mặt cửa không khóa, rõ ràng đêm hôm qua trước khi về đây, anh đã đóng nó cẩn thận rồi cơ mà. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Khải đẩy cửa bước vào, thì hỡi ôi, anh muốn thét lên bởi Tuyết đang ở bên trong, nhưng tình trạng của cô lúc này chẳng thể nào làm cho anh bình tĩnh nổi. Tuyết đắc treo cổ toang tang trong một sợi dây thừng, thân thể của cô thòng lọng xuống dưới đất, gương mặt trắng bệch đi và đắc tử dạ cõi đời. Quý khán thức giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Bùa Tình Thầy Tài của đức tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net